Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tín Phong Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm like Tập số 217 Các bạn nghe chuyện đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo Tập số 217, kiếm lai Hai nơi chiến trường đại chiến xảy xưa Ở chỗ sâu nơi núi rừng Có hai người xa xa nhìn về hướng này Bàng quan một người chính là khách nhân đã tranh đoạt dương chi thú ở cửa hàng phù cây tông cùng lục đại tướng người thấp bé dung mạo sâu xí trên mặt lộ vẻ đắc ý một vị khác là kiếm khách áo bào đỏ hồng đeo trường kiếm dáng người mảnh mai diện mạo hiền ngang đưa tay để lên chuôi kiếm nhìn tình thế chiến trường bên kia mỉm cười nói lúc trước mọi người đều cho rằng người chuyện bé xé giả to đến ngay cả ta cũng không ngoại lệ hiện tại xem ra nhờ có người cẩn thận mà bớt cho ta không ít phiền toái nam tử áo bào đỏ là một kiếm khách võ đạo lục cảnh đỉnh phong ở giang hồ dưới núi đồng diệp châu đã được xem như là kiếm đạo đại tông sư danh xứng với thực tuy đã vào tuổi thất tuần nhưng mà vẫn như cũ mặt như quan ngọc trong mấy chục năm trường kiếm trong ruồi hơn mười nước hiếm gặp địch thù Hống hồ trường kiếm bên hông Là một pháp bảo tiền gia sắc bén vô cùng Khiến cho người kiếm cách võ phu này Dám can đảm tự xưng Dưới kim đan địa tiền Một kiếm đà đà thương địch thổ Dưới lòng buồn Một kiếm chém chết Hơn nữa trên núi dưới núi ít ai nghi ngờ Uy danh hiền ách Hơn nữa phong lưu vô song Không biết có bao nhiêu cô gái ái mộ Vị giang hồ kiếm tiền Không cầu trường sinh này Thậm chí có cả tin về hè Hoàng hậu triệu thị Vân Lộc Quốc Còn cấu kết với người này Về phần cái gì giang hồ danh môn hiệp nữ tiên tử sùng bái vị kiếm tiền áo đỏ này Nhiều vô số kể hắn tử không bắt mắt cười nói Mã mỗ ta cẩn thận Là thói quen mà thành Khi còn trẻ tuổi đã dịu nhiều thiệt thòi và đau khổ Cho nên nhớ kỹ một chuyện Đối phó những tiền sư có xuất thân tốt này Chúng ta đi lại giang hồ Phải sư tử vô thò Một hơi ăn luôn bọn họ Nếu không cho dù may mắn thắng thì cũng là thắng thảm thu hoạch không lớn kiếm khách áo đỏ cười nói mã vạn pháp trước có nói rõ giúp các ngươi áp trận để ngừa bất ngờ Thanh kiếm trên lưng thiếu niên áo trắng sớm thuộc về ta hiện tại đã xảy ra bất ngờ nếu thực sự cần ta tự mình giết địch vậy thì nam nhân gật đầu nói hồ lô dưỡng kiếm không thể cho ngươi hơn nữa ngươi cũng không phải là kiếm tù Nhưng mà những thứ trên người hai tiểu tử kia Ít nhất là phải có một chiếc phương thốn vật Những thứ bên trong Ta muốn được chia phần Người có thể lấy đi phương thốn vật Như thế nào Kim khách áo đỏ hít mắt mà cười Quá tốt rồi Hắn tự do dự một chút Tuy đại cục đã định Nhưng mà chúng ta vẫn phải cẩn thận Thiếu niên áo bào trắng quá nửa Đã như trứng trọi đá Còn gã eo là đà như đàn bà kia Còn lưu chút thừa lực chi bằng người đối phó người này trước đi Còn lại tiên kia Sẽ không thể nhảy nhót được đâu Kiếm khách áo đỏ lắc đầu nói Gã trên cây kia Trên cánh tay có món pháp bảo hộ thân Lại có phi kiếm âm thầm tán loạn Ta rất khó lặng yên không một tiếng động Một kích công thành Nhưng mà thiếu niên áo bào trắng Ta có thể một kiếm chém giết Đến lúc đó không có đồng bọn Tiểu tử còn mơn mẩn hơn so với đàn bà kia Chắc chắn sẽ tâm thần thất thù Đến lúc đó là ta tới giết Hay là ngươi tự mình ra tay Không quan trọng Hắn tự suy nghĩ, gật gật đầu đồng ý. Như vậy là tốt nhất. Sau đó hắn cười nói. Hai tấm khô tình phù của lão đạo sĩ sắp chống cự không nổi nữa rồi. Khi nào ngươi mới ra tay? ngay lúc này đây. Kiếm cách áo đỏ đã biến mất thân hình. Chỗ vừa đứng có thừa âm lợn lờ. Nhánh cây dưới chân trước đó lại không động đậy một chút nào. Có thể thấy được vị giang hồ đại tông sư này thân hình mau lẻ cũng mấy võ đạo cao trên chiến trường phía nam trần bình an hắn tự khôi ngô thình thần hàng chân bởi vì người sau có hai người tương trợ hai bên chém giết khó phần thắng bại có vẻ như là loạn cục còn phải kéo dài thêm hồi lâu một vạt cầu vòng đỏ từ trên trời rơi xuống nhanh như sấm đánh trong khoảnh khắc đó xe rách chiến trường kiếm khí dài đặc tràn ngập trong thiên địa một kiếm ra khỏi vỏ đâm tới ngực thiếu niên áo bảo trắng một kiếm đâm trúng không hề trì hoãn kiếm khách áo đỏ hơi nhếch khóe miệng Tựa như là thú vị Lại không thú vị Lại làm thịt một kẻ gọi là thiên tài tu đạo Nhưng mà ngay sau đó Kiếm khách áo đỏ Phải bắn mạnh trở ra Thậm chí ngay cả Thanh bội kiếm pháp bảo tiên ra Cũng bỏ mặc không cần Bởi vì mạng sống quan trọng nhất Mọi người ở đây Một đám trận mắt há hốc mồm Thật sự là vị kiếm đạo đại tông sư này Xâm nhập với khí thế rất thịnh Mọi người không dám vẽ rắn thêm chân Đều dừng tay Đỡ phải bị vị đại tông sư kia Sau khi một kiếm chém giết thiếu niên Tùy tay thêm một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ đâm chết bọn họ Cuối cùng dùng chữ ngụ sắt để bào chữa tình hình Đến lúc đó Thiếu một người phân chia chén cành Sẽ có nghĩa là Những người còn lại có thể thêm một chút phần lời Kẻ còn sống Ai lại không vui chứ Nhưng mà một màn kế tiếp Làm cho người ta suốt đời khó quên Vẫn là thiếu niên thành tú quần áo trắng hơn tuyết Sau khi bị kiếm khách áo đỏ Một kiếm đâm trúng ngực Trường bào tuyết trắng lấy hơi ngực, vừa trúng mũi kiếm làm trung tâm. Bùng mở ra, từng đợt gợn sóng, đẹp người, ta loa mắt, lộ ra hình dáng thực sự của chiếc trường bào. Một chiếc kim bào, giống như là một con dao long, biến mất giữa trời biển mây màu vàng. Trần Bình An không còn cố ý áp chế uy thế của pháp bảo di vật, tiên nhân hải ngoại. Không còn cố ý nhiều lần lộ ra sơ hở tự cầu thương thế, để cho bản thân mình máu tư đầm đìa Cho nên một kiếm đâm trúng kim bào này lại không có thể đâm phá pháp bào chút nào. Lục Đài không mở miệng nói. Nhưng mà Trần Bình An lại luôn chờ đợi giờ khắc này. Chờ cao nhân núp ở phía sau màn đến giải quyết dứt khoát. Không đến, Trần Bình An không lỗ. Nếu đến, Trần Bình An kiếm món hời. Trên con đường hành tàu Giang Hồ, từ lần đầu tiên rời khỏi ly Châu Động Thiên, đi Thư viện Đại Thủy, lại đến lần thứ hai rời khỏi quê nhà đi hương đảo Huyền Xuân. Thời khắc này cẩn thận chu đáo. Ngày qua ngày theo đuổi không sai. Trần Bình An rút cục đã có hồi báo. Trong khoảnh khắc đó, kiếm khách áo đỏ vừa mới buông chuôi kiếm ra, đã bị thiếu niên mặc kệ sự đời sải bước tới chặn trước mũi kiếm, đưa tay rút ra trường kiếm ở sau lực. Một kiếm, cắt rơi đầu. Cho dù lục đài cũng phải trận mắt hao hốc mồm. sau đó nhìn quanh bốn phía, thàn hiên cửa với đám người đang sợ đến mất mật. Các người nhá, ngàn dặm tặng đầu người, thật sự là lễ khinh tình ý trọng trần bình an trở tay thả trường khí và lại vò kiếm đi mấy bước về phía trước một bàn tay khác nhẹ nhàng cầm thanh trường kiếm kia đứng vững thân hình từ thế cầm kiếm chúc xuống lại có một chút phong lưu nhỏ bên hồng thi thể không đầu của kiếm khách áo đỏ kia có một vạt kim quang nhàn nhạt, nhạt khó nhận thấy chật lóe rồi biến mất còn cái đầu rơi xuống nơi khác trên mặt đất Nơi mi tâm Lộ ra một chấm màu máu tươi Chậm rãi ngưng tụ mà thành Trần Bình An quay đầu nhìn về phía lục đài Trên nhánh cây cao Người sau nhíu mày Đưa ra một ngón tay Nhẹ nhàng xoay tròn Có một sợi nhỏ đồ chơi màu vàng kim Quanh quần nơi ngón tay lục đài Chậm rãi lưu truyền Nếu không phải Trần Bình An nhãn lực vô cùng tốt Căn bản đã không phát hiện được Kim lễ Chiếc pháp bào màu vàng Đã lộ ra manh mối trên người Trần Bình An Đầu vai nơi bị kiếm quang, kiếm sư chém rách, đã tự động may vá bù lại kín bưng, không chút tì vết nào. Di vật của một vị tiên nhân thượng ngũ cảnh, có thể được lão giao Nguyên Anh hàng năm. Ở mặc ở trên người, đương nhiên cũng không thể nào là pháp bào tầm thường. Pháp bào vị Nguyên Anh Ngọc Khuê Tông cung phụng trên quế hoa đảo. Mặc trúc lâm, vẫn còn kém còi, thua xa với chiếc pháp bào kim lễ này. Nó như là mỹ nhân làm cho người ta một thoáng kinh hồng sau đó nhanh chóng núp sau bình phong che giấu tư thái khuynh thành vì thế trên người trần bình an một lần nữa biến trở thành hình thức áo bào trắng hai tấm khô tình phù nổ lớn vỡ tung giữa không trung mùng một và mười lăm hai thanh phi kiếm cứ như vậy được thoát vây không còn trói buộc trần bình an có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ thần ý vẫn nộ của mùng một điều này rất bình thường bởi vì đến ngay cả mười lăm tính tình ngoan ngoãn như vậy tâm ý tương thông cảm xúc truyền đến cũng là tràn ngập cơn tức trần bình an đành phải trong lòng mặc niệm nói các ngươi đừng nóng nói không chừng kẻ địch còn có chuẩn bị ở phía sau phi kiếm mùng một ở không trung tùy ý lùi tới kéo theo một sợi kiếm quang cầu vòng trắng làm cho người ta nhìn thấy mà ghê người phi kiếm mười lăm màu vàng lục nhạt có chút u oán chậm rãi lượn vòng quanh trần bình an đầy nghi hoặc khó hiểu chúng nó đương nhiên là phi kiếm bàn mạng thuộc hàng nhất trong nhất đằng Của thế gian Nhưng mà không phải là bản vật bản mạng của Trần Bình An Hai bên không phải loại quan hệ quân thần Chủ tớ Mà giống như là Trần Bình An mang theo hai Hai đồng tâm trí sơ khai Một đứa tính tình táo bạo Một đứa tính tình ôn thuần Mà thôi Nhưng Trần Bình An cảm thấy như vậy cũng không có tệ Trong núi rừng Không khí ngưng trọng Lại biến hóa kỳ lạ Sau khi kiếm khách áo đỏ Như là định hài thần Trâm đã chết Còn chết không kịp ngáp Không chút dây dự lời thôi Nếu không phải là thân hình Hóa cầu vòng mà tới Thế tới rào rạt Tiếp theo sau phong thái Một kiếm đâm trúng tim Có thể nói là tuyệt thế Mọi người nhắm chừng đều sẽ nghĩ rằng Người này Là loại bịp bợm giang hồ Lừa đời lợi tiếng Trắng hắn khôi ngô tình thần hàng chân Đôi mắt màu bạc dần dần Làm nhạt đi Khôi phục lại trạng thái bình thường Người này lúc trước Khí thế thịnh nhất Nổi bật trong một thời Không có người thứ hai Lúc này sắc mặt tái nhợt, môi run run, dáng vẻ đáng thương, muốn nói lại thôi. Hắn Đức nhìn hai sợi roi sắt ra xa, chỉ dám đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Nơi nào có lá gan đi nhặt lên, sợ ngay sau đó mình sẽ bị phi kiếm đâm thấu tim lạnh. Kiếm sư trung niên, ánh mắt đen tối, u ám, đã sinh lòng muốn lùi dây. Hai tay hắn tự nhiên rủ xuống, thanh quang trước đó tràn đầy hai tay áo, giờ đã không có cảnh tượng gì khác dù chỉ có thanh kiếm nhỏ như lá liễu lấy ngọc trâm làm vỏ kiếm kia, còn đứng lơ lửng ở trên đầu bài hắn như là một con chó trông cửa trung thành và tận tâm che chở chủ nhân. một trận vây săn vốn tưởng như là không khác gì chuyến vào rừng dạo chơi, lại rơi vào hoàn cảnh thê lương tử thương thảm trọng. mà hai người trẻ tuổi ngoại hương kia, một người chiến lực không tổn hao, gã trên cây kia không tổn hao sợi tóc nào. giờ khắc này những xuân trạch giã tu đều được coi là có thể hô mưa gọi gió nơi địa bàn của mình. Nỗi sợ hãi đối với tiền gia động phủ trên núi, vốn tự nhiên đã có, lại lần nữa phủ kín cõi lòng. Lão trận sư tâm như cho tàn, trận pháp chỉ kém một chút nữa sẽ đại công cáo thành, kết quả lại bị kiếm đạo tung sư, hứng ngàn đau, hủy đi toàn bộ. Ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo, hai cao đồ đắc ý cũng chết đột ngột ngay ở chiến trường. Hai đứa nhỏ xui xẻo đó, từ chất không được coi là kinh diễm nhưng mà nhu thuật nghe lời sai sự bọn nó rất thuận lợi hài lòng lão trận sư một lần nữa lấy ra những bảo châu đã thu vào trong thay áo kết trận theo thứ tự tiểu trận san sát kết thành một tòa đại trận hộ thân trận điện sẵn sàng đón quân địch luyện khí sĩ hùng ngũ hành mộc pháp trước sau lặng lẽ không nói hắn là loại tu sĩ công được thủ được trừ việc có thể bàn sơn bạt mộc còn có thể chăn nuôi hoa yêu trùng sùng thảo mộc tinh quái giống như là phụ binh xa trường Thêm nữa chính là thường am hiểu thuật pháp chữa thương và khử độc. Bọn họ thường thường không thể chỉ là một hành động có thể định được cuộc chiến Nhưng là một loại luyện khí sĩ được người ta hoàn nghịch Nếu có thể lựa chọn ba người kết bạn đồng hành Như vậy sẽ gồm kiếm tu sát lực lớn nhất Không có gì không phá giải được Bình tu đánh không chết Cộng thêm một vị dược sư nông gia Đệ tử đạo gia ngoại đàn phái Hoặc là luyện khí sĩ bộc pháp Có thể nói là đội hình lịch luyện tốt nhất của luyện khí sĩ khi dắt tay nhau lãng du thế nào tốt số một không có số hai không có ai muốn chủ động mở miệng nói chuyện đều đang cảm thấy tự xấu hổ trần bình an cầm di vật trường kiếm của kim khách áo đỏ cúi đầu nhìn lại thần kiếm tự như là một dòng nước mùa thu dưới ánh nắng chiếu rọi xuyên thấu qua cành lá gợn nước dập dành khẳng định là một cây kiếm tốt cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền tù sĩ tà đạo kia là một nhân vật gan to duy nhất có tạo động tác hắn đen đút một tay vòng ra sau đưng nâng lên một bình sứ màu ngân bạch cao một thước miệng hẹp bục bực ở trên miệng bình không ngừng có gương mặt dữ tợn lướt qua tựa như là một ngôi nhà giam tàn khốc nhút hồn phách người này mặc niệm khẩu quyết muốn mượn dùng linh khí ở trên tay vụng trộm thu nạp hồn phách sau khi chết của kiếm khách áo đỏ cái này là cơ hội ngàn năm một thủa. một khi thực hiện được thực lực của mình chính mình sẽ có khả năng tăng vọt một vị võ đạo tông sư lục cảnh đình phong hồn phách hùng hậu Chỉ cần luyện hóa thành công thành một pho tượng âm binh âm tướng, ôn dưỡng thích đáng, lại đi mãi tới bãi Tha Ma, cùng cổ chiến trường chờ đợi, không ngừng để cho nó hấp thu âm khí. Nói không chừng, có thể trở về lục cảnh, thậm chí có hy vọng tạo thành một pho tượng âm vật anh linh thất cảnh. Đến lúc đó, mình đâu còn cần nhìn sắc mặt người khác. Chỉ sợ quân chủ những tiểu quốc này, đều phải nhìn sắc mặt của mình. Lục đài lập tức nhìn thấu động tác nhỏ của tu sĩ tà đạo. Cả giận nói, dám trộm đồ giờ mi mắt ta. thành phi kiếm bản mạng, tên đã châm tiêm nhưng lại vô cùng lớn kìa rơi thẳng xuống không trung nơi đỉnh đầu tu sĩ tà đạo. tu sĩ tà đạo vội vàng chạy trốn, đồng thời thu hồi chiếc bình xứ màu bạc đồ gia truyền kia, không thể không đánh mất chủ ý thu nạp hồn phách, lấy âm vật thu thập trong chiếc vại nhỏ màu đen để chống đỡ trôi phi kiếm đáng sợ này đuổi giết. rồi cho tu sĩ tà đạo, tu sĩ vất vả xoay chuyển như thế nào phi kiếm trầm tiêm thủy chung như bóng với hình lần này bao vây tiêu trừ nếu tính cảm vạn mã vạn pháp làm chủ với sau màn lại thêm nếu lão trận sư thuận lợi hoàn thành trận pháp cùng với nhiều nếu kiếm khách áo đỏ không có chết bất đắc kỳ tử mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như là thành đồng như vậy đối phó một tu sĩ kim đan cảnh dư sức nếu là mọi người không sợ chết chỉ sợ cho dù hai vị tu sĩ kim đan cảnh chống chọi bọn họ thì cũng không có được chút tiện nghi Chỉ là trên đời không nhiều chữ nếu như vậy Nói luôn một bước Một đám người thấy lợi Mà lại tụ lại Tình thế chiếm cứ thượng phong Sẽ là mỗi người đờ mạnh như hồ Nhưng mà chỉ cần rơi xuống hạ phong Thì sẽ là lòng người tan rã Trở thành đám u hợp chẳng hắn đã là nò mạnh hết đà Đột nhiên vẻ mặt ngạc nhiên Lẫn vui mừng Cao giọng nói Chủ nhân nhà ta Hắn sẽ lập tức tới đây Tự mình đối phó hai người Các vị Trừ bội kiếm si tâm của đậu tử chi còn có chức phường thốn phật vốn đã đồng ý đưa cho đậu tử chi cộng thêm gia sản của đậu tử chi toàn bộ lấy ra tặng cho mọi người chẳng hắn khôi ngô gần như là kiệt lực giống lên rõng ràng nói cầu phú quý trong hiểm nguy trở về là một con chuột chui trong hàng đất hay là có tư cách ngồi ngang hàng với người trên núi chính trong hành động này kiếm sư trung niên sắc mặt lạnh như bằng đằng đằng sát khí trầm giọng nói ta đồng ý hai tiểu từ này đáng chết chia tay hắn vận cổ một cái ánh sáng xanh nơi tay áo vận sức chờ phát động lão trận sư mỉm cười nói di sơn trận sắp hoàn công có thể chiến một trận chỉ cần giúp ta kéo dài một lát nhiều nhất nửa nén hược tu sĩ tà đạo bị phi kiếm đuổi giết mặt sám mày cho hô lên thêm ta nữa trước tiên nói rõ trừ chiêu hoa hồng lại lão tử còn muốn hồn phách của đậu lão nhân không ai được dành với ta luyện khí sĩ mộc pháp gật gật đầu vẫn như cũ ít nói ít cười chàng hắn khôi ngộ ngờ mặt lên trời cười to đưa tay giật một cái hai sợi roi sắt đang nằm trên đất trở về trong tay dẫn đầu bước đi tới trần bình an trước đó gia chủ quán quả thực đã dùng mật ngữ truyền âm choán muốn đích thân tới đây nhất định phải để cho hai con dây béo này bị giết tại đây sau đó hầu như là đồng thời kiếm sư trung niên huy động tay áo xoay người lao đi nhanh như kinh hồn. lão trận sư sử ra xúc địa phủ dùng không chỉ một tấm phù lục. Mỗi lần thân hình xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, trong vài cái nháy mắt đã biến mất không thấy, thân hình nhập vào chỗ sâu trong núi rừng. Luyện khí xí bộc pháp, nhón mũi chân một cái, bắn ngược phía sau, đụng lên một cây đại thụ, thế mà trận biến mất không tung tích. Duy chỉ có tu sĩ Tà Đạo kia còn đang đuổi theo Trần Bình An bên này. Hắn từ khôi ngu, Xứng sờ ở ngay tại trận, mắng cầu mẹ nó Không có dám đi phía trước chịu chết Bản thân đã biết thân phận Biết mình không có đủ trình độ Thái độ ta đây như vậy Chỉ là thả con tép Bắt con tôm mà thôi Trần Bình An đầu tiên là kinh ngạc Lập tức hiểu ra như thế này mới hợp tình hợp lý Mình lại học được một chút Lục Đài hít sâu một hơi Nói với Trần Bình An Chủ mưu kia Vừa bỏ chạy Ta đuổi theo hắn Bên này hẳn là người sẽ đối phó được Lát nữa ta sẽ tìm tới người Lục Đài trước tiên thu hồi lại châm mang thành phi kiếm tên khác với vật kia nơi hai cổ tay hai mắt cá chân quán đều có hình ảnh hoa sen vàng tím nụ hoa ở trong tình trạng e ấp chờ nở rộ lục đài nhẹ giọng nói nở hoa bốn đoá từ kim liên hoa trông rất sống động nháy mắt nở rộ lục đài cắn ra một cái thân hình cao cao nhảy lên sau đó cứ như vậy ngự phong mà đi thân thể nghiêng về phía trước hiếp mắt nhìn về nơi xa tay áo phập phòng bay phấp với Sợi tóc nơi thái dương nhiễu loạn phiêu đáng Y nhìn trái nhìn phải xung quanh một ven Sau đó tìm đúng một phương hướng Chật lóe lên rồi biến mất Tù sĩ tà đạo Nuốt một ngụm nước miếng Một tay nâng vại nhỏ chứa đầy âm hồn Một tay làm động tác Tăng nhân bái lễ Nở nụ cười xu nịnh nói Vị công tử kiếm tiên này Lần này là ta mạo phạm Thất lễ thất lễ Lần sau gặp lại tại hạ nhất định chủ động nhượng bộ lựa bình nếu đến lúc đó công tử nguyện ý phân phó tại hạ Làm chút chuyện nhỏ Nhất định là không có chối từ Trong lúc nói chuyện tu sĩ tà đạo luôn lưu ý ánh mắt Cùng với sắc mặt thiếu niên áo trắng Thân hình lui lại nhanh đi Người này cũng là kẻ sát vạt quả quyết Trước khi thoát đi Bóp bể chiếc vại nhỏ màu đen Dự trữ nuôi dưỡng âm hồn ngay tại chỗ Nhất thời khói đen tràn ngập Thành lành đứt đuôi Một vạt kim quang nhỏ vọt nhanh qua giữa lớp khói đen quẩn quần Xương khói âm trầm nồng đậm như mực dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán nhưng mà đợi để cho khói đen dơ bẩn này hoàn toàn tiêu tán vẫn là phải mật mất một chút thời gian trần bình an nhíu mày vọt lên trước vài bước nhảy lên đỉnh một tán cây đại thụ có một bóng người mơ hồ do khói bụi mỏng hóa thành đang bay nhanh trốn xa ở trong núi rừng mùng một đã tự mình đuổi theo trần bình an tâm ý khẽ động mười lăm cũng theo sát sau đó trần bình an bay trở về mặt đất trước khi hạ xuống đất ở trên không trung lật cổ tay bội kiếm tiền già của kiếm khách áo đỏ đậu từ chi kia đã được đổi làm tư thế cầm kiếm bình thường tuy nặng hơn rất nhiều so với kiếm hề mộc nhưng mà trần bình an luôn cảm thấy vẫn còn rất nhẹ chàng hắn ngồi ngô kia ngừng đầu nhìn phương hướng trước đó của lục đài biến mất cuối cùng cúi đầu nhìn roi sắt trong tay nở nụ cây sâu thẳm trong lòng biết hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ oán hận mất mát phận uất có hết nhất nhất hiện lên mọi thứ lại nhất nhất nhạt đi trong lòng đời này sống quá uất ức nhẹn uất cuối cùng được chết làm anh hùng hào hắn một lần chẳng hắn hùng hằng ném mạnh hai sợi roi sắt hung hăng ở dưới đất bắt đầu thình thần hàng chân lần thứ ba hắn tự dậm mạnh chân hai tay trùng trùng vỗ mạnh hốc mắt phù kín tờ máu sắc mặt tái nhợt thống khoái cười to. có dám chờ một lát để cho ta vui vẻ thống khoái chín một trận hay không? trần bình an tùy tay ném đi thanh kiếm si tâm trong tay đâm xuyên qua ngực chẳng hắn khôi Ngục. trường kiếm đóng đinh lên trên thân một cây đại thụ. sau khi thành công xuyên thấu trái tim hắn tử trần bình an nhìn thấy rõ ràng thân kiếm hồng quang chảy xuôi chật lé rồi biến mất như là kẻ đói vừa được ăn no đi tiểu quỷ được che chấn một vệt trần bình an hạ quyết tâm muốn tìm một cửa ra tiên gia hoặc là cửa hàng thần tiên trên núi bán đi thanh kiếm này luồng kim quang lấp lánh vẫn như cũ đang chăm chỉ đánh tan khói đen không hổ lập pháp bảo thượng phẩm do trường tu lão giáo chế thành Hay sợi thôi cũng đã là thần thông quảng đạn như thế thật không thể hình dung vị lão giao chân quân đảo huyền sơn kia cây phất trần trong tay lão sẽ có uy lực vô cùng đến mức độ nào trần bình an thu hồi suy nghĩ do dự một chút đi lấy lại thanh trường kiếm nhặt đến một nhánh cây to như là cánh tay dùng kiếm vót cho nhọn sau đó yên lặng đào mấy hố đất lớn lần đợt mai táng kiếm khách áo đỏ hắn từ khôi ngu và hai đại tử trận sư vào trong đó cuối cùng phủ thêm đất để che giấu tận lực che đi dấu vết không có để cho người khác trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này sẽ liếc mắt một cái mà nhìn ra vết để lại trần bình an ngồi trên nhánh cây cao cao kiên nhẫn chờ đợi mùng một và lục đài quay về tùy ý đặt ngang vỏ kiếm si tâm trên đầu gối phía xa xa khói đèn âm hồn cùng với kim quang dây dược không hết nhưng mà liên tiếp bại lui tuy sớm mất đi linh trí nhưng mà cái gọi là sợ chết cầu sống cho dù là âm hồn đã chết thì cũng không ngoại lệ nhất thời có một luồng khói đen quần cuộn to lớn muốn rời khỏi nơi đây trốn đi hướng nơi khác tàn sắt bừa bãi sơn thủy đột nhiên nhớ tới xa xa còn có một tòa thành nếu là người giang hồ không giành thuật pháp chỉ sợ sẽ bị hại như là cá cùng trong chậu trần bình an cầm kiếm đứng dậy đầu tiên là nhìn quanh bốn phía sau khi xác định cũng không có gì khác thường lúc này mới đem hồn phách chân chân ý chạy vào trong pháp bào kim lễ trong nháy mắt một vị pháp tướng mờ mịt thân cao hơn mười trường khuôn mặt mơ hồ nhưng mà kim quang trầm tĩnh pháp tướng nhẹ nhàng xuất hiện ở trong thiên địa dáng sừng sững mà đứng vờ vặn tránh ngay trước luồng khói đen đen tay áo cuốn một cái cuốn hết những âm hồn này vào trong tay áo âm hồn như là lôi trì, xèo xèo rung động, rất nhanh sau đó, tan thành mây khói. Trần Bình An ngồi trở lại chỗ cũ, mặt trắng như tuyết, đau đầu như là muốn nổ tung. Lần này hiền lộ pháp bào kim lễ không giữ lại chút nào, dùng hết quán một hơi chân khí, hơn nữa lại có dấu hiệu khó tiếp tục duy trì. Nếu như là chém chết giết tay đôi với người khác, trừ phi vạn bất đắc dĩ, vẫn nên hạn chế tùy tiện sử dụng loại thủ đoạn này. Một khi đối phương có bản lĩnh bảo mệnh, ngoài dự đoán của mọi người tương đương với trần bình an tự mình hai tay dưng đầu nói thật loại thần du vật ngoại này cảm giác hồn phách giống như là xuất khiếu đi xa cực kỳ huyền diệu trên cao nhìn xuống quan sát núi sông trần bình an đưa ngón tay ra nhẹ nhàng mít mít góc áo pháp bảo mềm mại trơn láng mát mẻ từng cơn một ven sinh tử chém giết chủ yếu là do lo lắng đề phòng hầu như là hao hết tâm lực lúc này trần bình an thấy hơi buồn ngủ lưng tựa lên thân cây đại thụ Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Ước chừng đã qua nửa nén nhăm Trần Bình An mới vững vàng tâm thần Hô hấp một lần nữa Trở nên thông thuận Trên cổ tay Trần Bình An có buộc một sợi dây màu vàng kim Do phực yêu tác luyện hóa mà thành Rất nhanh sau đó Một đạo cầu vòng trắng sáng lạn Cùng mũi nhọn ánh sáng màu u lục Bay vút trở về Nhanh như điện trước vậy Tuy hai thanh phi kiếm nhỏ cực kỳ Nhưng mà hai vạt lưu huỳnh kéo dài hơn 10 trượng, Cực kỳ trói mất. Các ai vào trong hồ lô dưỡng kiếm Cảm thụ tâm ý chúng nó truyền ra từ trong hồ lô dưỡng kiếm Hẳn là thuận lợi giết địch Trần Bình An yên lòng Mùng lăm là lần đầu rời khỏi Trần Bình An Xa và lâu như vậy Nhưng mà điều này đã giúp đưa đến một kết luận Những dã tu này đang được giết địch chưa chắc đã so được với đệ tử tiên ra Nhưng mà bò trốn bò chạy lại rất tinh thông Tại sao bản thân mình không được như vậy Đã không còn việc gì Trần mình an bắt đầu ngồi luyện tập kiếm lô lập thùng đeo bối kiếm là tu hành mặc quần áo cũng là tu hành pháp bào kim lễ từng bào bạn với một vị tiên nhân trăm năm thậm chí là ngàn năm quang âm đối với luyện khí sĩ mà nói là một loại động thiên phúc địa nho nhỏ có thể tụ tập linh khí nhưng đối với võ phu thuần túy mà nói kim lễ đương nhiên vẫn là bùa hộ bệnh hiếm thấy nhưng mà cũng có chút phiền toái nhỏ đó chính là phải chống đỡ những linh khí quẩn quận không gần dựa vào kim lễ Dù sao võ phu thuần túy Ngay từ đầu đã dứt quát kiên quyết Đánh tan toàn bộ linh khí trong khí phủ Mới được xưng là thuần túy Mới được tính là đi theo con đường võ đạo Ở đào huyền sơn Bởi vì linh khí dư thừa Cho nên chống đỡ có vẻ vất vả Sau khi rời khỏi thôn bảo kình Hành tàu núi rừng Lập tức thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều Dù sao nơi sơn giã tầm thường Linh khí mỏng Phần lớn có thể xem như là không đáng kể Trần Bình An đợi gần một canh giờ Lục Đài với người ngang hành tàu ở bên rừng núi Đi nhanh về hướng Trần Bình An bên này Người đầy bụi đất May mà không có bất cứ vết máu nào Hơn nữa xem ra Rất giống một người thắng lợi trở về vừa đi hướng tới đại thụ nơi Trần Bình An ngồi Tùy tay thu hết vào trong tay áo các trận kỳ Lão trận sư để lại bốn phía Lục Đài vừa tò mò hỏi Người dùng là tâm địa Bồ Tát Vì sao không để mặc thi thể phơi nắng phơi gió Để giã thú tới cắn xé phi điều tới mổ xẻ đó mới là kết cục bọn hắn đáng có người thương hại đám kẻ xấu để làm gì vậy trần bình an lắc đầu nói không phải ta thương hại bọn họ ta chỉ quan tâm chuyện nghĩa từ nghĩa tận xuống mồ cho yên lục đài lắc đầu Lời nghĩ nhiều đột nhiên xoay người chạy hướng mộ phần thuyết tinh khí nặng nhất hỏi trần bình an vị trí đại khái mai táng mấy người đã chết kia sau đó lục đài hứa hẹn thề thốt. lát nữa nhất định sẽ lấp lại không để đợi trần bình an gật đầu đồng ý lục đài đã một trường đánh đi bụi đất bay lên cun cút chạy qua bới tung các thi thể lên đến ngay cả hai đệ tử của lão trận sư cũng không buông tha rất khó tưởng tượng một người thích xoăn vấn má hồng tô son điểm phấn, khi nào lại có hành động đào mộ này chứ lại thành thạo như vậy không hề có gánh nặng tâm lý lục đài khó tránh khỏi dính lấy máu tươi vào bụi đất chỉ là có sợi dây thừng pháp bảo năm màu quấn quanh cánh tay Toàn thân trên giới nhanh chóng được cọ rửa, Tẩy trừ sạch sẽ. Pháp bảo tiên gia, Đồ loại rượu dụng Không thể tưởng tượng. Lục đài ở bên đó một mình nói liên miên, Tốt xấu gì cũng là giang hồ tông sư, Nhưng mà ngươi thực sự là con quỷ nghèo nha. Nhìn đi, Đây là phương thốn vật của mã vạn pháp, Bên trong có núi vàng núi bạc. Còn nhìn ngươi đi, Đồ quỷ nhà ngươi thực sự nên xấu hổ mà sống lại, Để chết thêm lần nữa đi. Hay, không phải ta nói ngươi, So với chủ từ nhà ngươi, chút ít gia sản trên người như ngươi, thật sự là keo kiệt. Duy chỉ có sắp ngân phiếu này đã có thể giúp chúng ta giải quyết cấp bách, mua sắm dưới núi, đưa người tuyết hoa tiền, chủ quán còn muốn đánh người đấy. Hai người là đôi uyên ương, số cổ, kiếp sau đầu thai làm người, nhớ tìm sư phụ tốt một chút nha, cho dù bản lãnh hơi kém một chút thì cũng đừng có tìm cái loại này. Trần minh An cũng không quấy dạy lục đài làm việc, chỉ là nhìn bóng lưng kia, cảm thấy thật xa lạ. Cuối cùng lục đài một lần nữa, lấp lại đất, vỗ vỗ tay, nhìn mặt đất đã được san bằng, có chút hài lòng. Kẻ chùa mưu đứng phía sau màn kia đã chết tươi rồi, mọi sự đại cắt. Lục đài đi trở về bên Trần Bình An, dưới tàng cây. Đánh chết, y cũng không leo lên trên cây. Y ngưỡng đầu, lắc tay nói, chia của thôi. À, mình xin nghỉ đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.